Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến Thành Tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 950, có nên cứu hay không? Nghe được lời nói của Lý Già Tiên, trong lòng tần lục trung lên. Không hề nghi ngờ, Lý Già Tiên lần này gọi hắn quay về, có thể chính là muốn gọi hắn xâm nhập lãnh địa huyển tộc, tìm về Tô hạo Hoặc nói, tại nơi nguy cơ tứ phía địch quân trận doanh đó, cứu Tô hạo đang trọng thương ngã gục, nhiệm vụ này không cần nói nhiều. Tất nhiên là nhiệm vụ hung hiểm nhất, có một không hai, trong hơn 10 năm tầng lục leo lên thiên ngoại chiến trường này. Lý Già Tiên tiếp tục mở lời, Tô Hạo làm nhiệm vụ gián điệp, là một vòng mấu chốt trong bố cục chiến lược nhiều năm của chúng ta đối với huyễn tộc. Nhiều năm qua, hắn một mực yên lặng không ngừng mà cung cấp tình báo quý giá, trợ giúp chúng ta nhiều lần hóa giải uy hiếp của huyễn tộc. Cho nên hắn không thể không cứu, giọng Lý Già Tiên trầm thấp mà hữu lực. Mỗi một chữ đều để lộ ra sự tín nhiệm Và tán thưởng đối với Tô Hạo Nói đến đây Lý Gia Tiên dừng lại một chút Hắn nhìn sâu về phía Tần Lục Sau đó chậm rãi hỏi Tần Lục, người có nguyện ý đóng lấy nhiệm vụ này Đi tìm về Tô Hạo hay không Nghe nói như thế Trong đầu Tần Lục nhanh chóng hiện lên hình dạng của Tô Hạo Cùng với đủ loại sự việc bọn họ cùng nhau trải nghiệm Cái ước định 10 năm chi chiến thời gian kia Những thời khắc nói nói cười cười kia Dường như tất cả đều rõ mồn một trước mắt. Quan trọng hơn chính là, Tô Hạo đã từng là ân nhân cứu mạng của hắn. Năm đó, tại ngoài thành Bạch Ngọc Phường đánh một trận, lúc hắn và Cố Nguyệt Lâm vào tử chiến, sắp bỏ mình, là Tô Hạo kịp thời xuất hiện, mới cởi được cái tử cục kia. Nói cách khác, nếu không có Tô Hạo, bây giờ nơi nào còn có cái gì tần lão tổ, chẳng qua chỉ có một kẻ vô danh chết tại giả ngoại là tiểu tu trúc cơ mà thôi. Nghĩ đến đây, Ánh mắt Tần Lục dần dần kiên định, hắn hít sâu một hơi, phản phất như đang đem quá khứ ký ức và tình cảm đều ngưng tụ ở giờ khắc này. Đây không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là sự hứa hẹn đối với hữu tình, là sự hoàn lại đối với ân cứu mạng. Lý lão đại, ta nguyện ý, âm thanh của Tần Lục tuy bình tĩnh, nhưng lại mang theo sự kiên quyết chân thật đáng tin, Tô Hạo không chỉ là nơi phát ra tình báo quan trọng của chúng ta, mà còn là huynh đệ của ta. Bất kể như thế nào, Ta cũng không thể để hắn độc thân dừng lại ở đâu, chuyến này ta phải đi. Tốt. Lý già tiên dùng sức gật gật đầu, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tần Lục, ta tuyệt đối tin tưởng thực lực của ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có năng lực thành công mang về Tô Hạo, nói xong, Lý già tiên từ trong ngực lấy ra một viên phù lục lóe ra quang mang, đưa cho Tần Lục, đây là bản đồ chi tiết lãnh địa huyền tộc cùng một ít tình báo cần thiết. Ngươi mang theo nó Có thể nó sẽ phát huy được tác dụng vào thời khắc mấu chốt. Tần lục tiếp nhận phù lục, thần thức khẽ động, bắt đầu kiểm tra thông tin trong đó. Sau một lát, hắn nhíu mày, dường như phát hiện ra điều gì đó không tầm thường. Lý lão đại, dường như chuyến này không phải một mình ta tiến về. Tần lục đặt câu hỏi. Lý Gia tiên hơi cười một chút, gật đầu tán thành, ngươi quả nhiên nhạy bén, tần lục. Không sai, nhiệm vụ lần này, Ba người các ngươi sẽ cùng nhau xuất phát. Như vậy cũng có thể gia tăng tỷ lệ thành công, dù sao lãnh địa huyển tộc nguy cơ trùng trùng. Vậy cụ thể là ba vị nào? Tần Lục truy vấn. Ngoài ngươi ra, còn có Bùi Tiêu, cùng với Thẩm Thuẩn. Thẩm Thuẩn? Tần Lục nghe vậy, hơi nhíu mày, không còn nghi ngờ gì nữa. Đối với danh tự này cảm thấy có chút lạ lẫm. Hắn là người phương nào? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua tên này? Lý Gia Tiên khẽ cười một tiếng, giải thích nói, thẩm thuẫn là tu sĩ của Thanh Long Cứa Điểm, có thể tên của hắn không được nhiều người biết đến giữa các ngươi, nhưng danh hiệu khác của hắn, các ngươi hẳn đều có chỗ nghe thấy, hắn là tiểu thuyết gia lão tổ. Tiểu thuyết gia lão tổ. Tần Lục nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Danh hào lão tổ các phái tự nhiên là tương đối vang dội. Nghe nói vị tiểu thuyết gia lão tổ này không chỉ có thực lực mạnh mẽ, mà còn mưu trí hơn người. Nhiều lần dùng kỳ mưu diệu kế hóa giải nguy cơ Không sai Chính là hắn Lý già tiên nhẹ gật đầu Muốn ẩn tàng cảnh giới tu vi bước vào lãnh địa huyển tộc Tất nhiên cần sự trợ giúp của hắn Nếu không với kỹ xảo che đậy khí tức của các ngươi, Chỉ sợ vừa tiếp cận lãnh địa huyển tộc Thì sẽ bị phát hiện Đồng thời hắn là người nghiên cứu sâu nhất Về văn hóa Tập tục huyển tộc trong đám tu sĩ cửu châu chúng ta Hiểu rõ văn hóa của địch nhân Thường thường có năng lực chiếm được tiên cơ trong chiến đấu. Sự gia nhập của hắn có thể làm cho các ngươi trong quá trình trung hành di chuyển tại lãnh địa huyễn tộc giảm bớt được hiểu lầm không cần thiết và xung đột, thậm chí có thể sử dụng có chút tập tục của huyễn tộc, tranh thủ đến sự giúp đỡ hoặc thông tin không tưởng tượng được. Về phần Bùi Tiêu, Lý Gia Tiên nhìn về phía Bùi Tiêu luôn luôn trầm mặt ở một bên, chậm rãi nói, hắn biết rõ những thứ Tô Hạo quen thuộc, hiểu rõ, có hắn cùng nhau tiến đến. Chắc hẳn sẽ có sự giúp đỡ nhất định. Tần lục nhẹ gật đầu, Lý Gia Tiên suy xét sát thực 10 phần toàn diện. Hắn cũng đã có nghe về năng lực của tiểu thuyết gia lão tổ. Khuyển tộc mặc dù có trạng thái đối địch trường kỳ với nhân tộc, nhưng văn hóa và tập tục của hắn lại tràn đầy thần bí cùng phức tạp. Có một người hiểu công việc này ở bên, quả thật có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Lý lão đại, vậy chúng ta khi nào xuất phát? Tần lục hỏi. Lý Già Tiên trầm ổn đáp lại, không vội, đợi Thẩm Thuẩn đến là đủ. Hắn cũng sắp đến rồi. Nghe vậy, Tần Lục và Bùi Tiêu đều gật đầu. Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, Tần Lục và Bùi Tiêu yên lặng chuẩn bị bên trong cứ điểm, bọn họ kiểm tra trang bị, quen thuộc địa đồ, câu thông giao lưu, cố hết sức làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cuối cùng vào sáng sớm hai ngày sau, một bóng người đi tới bên ngoài viện của Lý Già Tiên. Thẩm Thuẩn Vị tiểu thuyết gia lão tổ trong truyền thuyết đúng giờ xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Lần đầu tiên nhìn thấy thẩm thuẫn, tần lục liền bị khí chất đặc biệt kia hấp dẫn. Thẩm thuẫn thân mang một bộ thanh sam một mạc, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt để lộ ra một loại thâm thúy cùng cơ trí. Bước chân của hắn nhẹ nhàng, giống như mỗi một bước đều ẩn chứa vận luật nào đó, cho người ta một loại cảm giác phiêu dật thoát tục. Chưa vị đợi lâu. Thẩm thuẫn mỉm cười mở miệng thanh âm của hắn ôn hòa mà giàu có từ tính. Gặp qua Thẩm lão tổ, tại hạ Tần Lục. Tại hạ Bùi Tiêu. Hai người đều tiến lên lên tiếng chào hỏi. Thẩm Thủng mỉm cười gật đầu, ánh mắt của hắn đảo qua trên người Tần Lục và Bùi Tiêu, cuối cùng dừng lại trên người Tần Lục. "Tần Lục, ta từng nghe nói qua sự tiếp của ngươi, ngươi thật là rồng phượng trong loài người. Nhiệm vụ lần này, hy vọng chúng ta có năng lực hoàn thành rất hoàn mỹ. Đây là tất nhiên Tần lục trả lời Được rồi, việc này không nên chậm trễ Các ngươi mau chóng lên đường đi Về phần kế hoạch hành động Có thể ở trên đường lại tiến hành thương thảo Lý gia tiên kịp thời nhắc nhở Lý lão đại nói đúng Chúng ta sẽ kỹ càng quy hoạch trên đường Thẩm thuẫn đồng ý nói Lập tức hắn quay người mặt hướng Tần lục và bùi tiêu Hai vị, chúng ta lên đường thôi Trên đường ta sẽ đem những tập tục Và cấm kỵ của huyện tộc mà ta biết Báo cho các ngươi. Để tránh chúng ta xảy ra hiểu lầm không cần thiết khi bước vào lãnh địa của bọn hắn Tần lục và bùi tiêu liếc nhau Cật đầu tỏ vẻ đồng ý Ba người không cần phải nhiều lời nữa Thân hình khẽ động Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Lý Già Tiên Hóa thành ba đạo lưu quang, Xẹt qua chân trời Hướng về phía phương hướng lãnh địa huyển tộc mà mau chóng đuổi theo Lãnh địa huyển tộc nằm ở phía nam của đại lục Cửu Châu Trên đường đi này cần phải vượt qua các loại tinh vực Lộ trình cụ thể không ai nói chắc được rốt cuộc không có mấy người sẽ qua bên đó. Lần này, ba người Tần Lục muốn ẩn tàng cảnh giới thực lực của bản thân, lén trà trộn vào lãnh địa Huyễn tộc, dọc theo con đường này cũng chính là cửa điểm của Huyễn tộc. Độ khó trong chuyện này có thể tưởng tượng được. Trên đường, Thẩm Thuẫn đem đủ loại tập tục và cấm kỵ của Huyễn tộc nói rõ cho Tần Lục và Bùi Tiêu. Trong giọng nói của hắn lộ ra sự hiểu biết sâu sắc đối với Huyễn tộc, khiến Tần Lục và Bùi Tiêu cũng được lợi không ít. Người huyển tộc khác một trời một vực so với nhân tộc chúng ta, bọn họ có năng lực biến ảo khó lường, có thể điều khiển ánh sáng, khiến bản thân ẩn nấp trong nháy mắt hoặc hóa thành bộ dáng người khác, lẫn lộn thật giả. Càng kỳ dị là, tư duy của người huyển tộc khác hẳn với người thường, bọn họ tôn trọng logic và lý tính cực hạn, nhưng lại có năng lực duy trì tình cảm tinh tế, tỉ mỉ và phong phú trong nháy mắt biến đổi. Loại mâu thuẫn này lại hài hòa tồn tại, là thứ người tu chúng ta không có. Trong huyền tộc không thiếu cường giả có năng lực tạo dựng thế giới hư ảo bằng tư duy, khiến người tiến vào khó phân biệt thật giả. Bọn họ có lực lượng tinh thần mạnh, đủ để lay động lòng người. Nhóm cường giả này có cảm giác về thời gian không giống đại chúng, bọn họ có thể dự báo tương lai ở một mức độ nào đó, tuy không phải tuyệt đối, lại cũng đủ làm cho bọn họ luôn tỏ ra thành thạo, điêu luyện khi bố cục và quyết sách. Thẩm thuẫn vừa kể, trong mắt còn ánh lên vẻ kính sợ. Dường như loại tồn tại kỳ diệu này Khiến cho người ghi chép đỉnh cấp của nhân tộc như hắn Cũng cảm thấy kỳ dị Bùi tiêu nghe vậy nhíu mày Trong mắt lóe lên một tia hoài nghi Hỏi Người bình thường ở đó cũng như vậy sao Cũng có năng lực biến ảo khó lường như vậy Thẩm thuẫn lắc đầu Cười nói Dĩ nhiên không phải Nói đến Bách tính tầng lớp thấp trong lãnh địa huyển tộc Có chút tương tự với nhân tộc chúng ta Bọn họ cũng phải bôn ba vì sinh kế cũng có sướng vui giận buồn. Nhưng theo năng lực của bọn họ đề cao, tương đương với cảnh giới của chúng ta tăng lên, bọn họ rồi sẽ dần dần trở nên vô tình, càng thêm chú trọng logic và lý tính khi suy nghĩ, biểu đạt tình cảm cũng sẽ trở nên càng thêm khắc chế. Hắn dừng một chút, lại an ủi, chẳng qua các ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta ẩn tàng tốt thân phận, không dễ dàng bộc lộ thực lực, thực ra rất khó bị bọn họ phát hiện. Trước cuộc lãnh địa huyển tộc lớn như vậy, Bọn họ cũng không có khả năng thẩm tra chặt chẽ từng kẻ ngoại lai. Tần Lục và Bùi Tiêu nghe vậy, cũng khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, bọn họ hiểu rõ, mấu chốt của chuyến đi này chính là che giấu tung tích, tránh gây sự chú ý của Huyễn tộc. Theo lời thẩm thuẫn nói xong, hắn đột nhiên lên tiếng, chúng ta sắp bay ra khỏi phạm vi thế lực Cửu Châu, đến lúc ẩn tàng cảnh giới rồi. Tần Lục và Bùi Tiêu nghe nói như thế, đều gật đầu đáp ứng. Lần trà trộn vào lãnh địa huyển tộc này, nhiệm vụ chủ yếu chính là tiến hành dịch dung, thay đổi bề ngoài của bản thân cho giống người huyển tộc, nhằm giảm thiểu nguy cơ bị phát hiện. Thẩm thuẫn am hiểu sâu đạo này, hắn lấy ra mấy tờ mặt nạ da mềm, đưa cho hai người. Tần lục đem mặt nạ da che lên mặt, sau đó nhẹ nhàng ấn xuống, làm cho mặt nạ khít chặt với làn da. Theo một hồi điều chỉnh rất nhỏ, diện mạo tần lục dần dần phát sinh biến hóa, Ánh mắt của hắn trở nên thâm thúy mà hẹp dài, mũi cũng càng thêm cao thẳng, cả người nhìn có thêm mấy phần khí chất của người huyễn tộc. Sau đó, Thẩm Thuẫn lại lấy ra một bình dược thủy, mấy người đem dược thủy bôi đều lên mặt và toàn thân, sau đó lặng lặng chờ đợi dược thủy có hiệu lực. Theo thời gian trôi qua, màu da mọi người dần trở nên thanh nhã mà nhu hòa, giống như các miệng tóc biến mất, giống như trời sinh đã là người huyễn tộc vậy. Sau khi hoàn thành dịch dung. Mấy người cẩn thận kiểm tra lại hóa trang của mình, bảo đảm không có bất kỳ sơ hở nào. Ba người liếc nhau, đều âm thầm gật đầu. Bọn hắn hiện tại, đã không còn là người tu luyện trên đại lục Cửu Châu, mà là ba bách tính huyển tộc bình thường. Đi, ba người tiếp tục lên đường đến lãnh địa huyển tộc. Tiếp theo, bọn họ bay đặc biệt cẩn thận. Mà tiểu pháp khí thẩm thuẫn mang theo phát huy tác dụng mấu chốt, đó là một loại trang bị có thể cảm nhận năng lượng ba động vi diệu của huyển tộc xung quanh. Một khi có khí tức của người huyển tộc đến gần, liền sẽ phát ra chấn động nhẹ, nhắc nhở bọn họ kịp thời tránh né. Bọn họ di chuyển giữa các tinh vực, sử dụng bụi vũ trụ và vành đai thiên thạch để ẩn mình, khéo léo lách qua mấy đội tuần tra của huyển tộc. Tần lục và bùi tiêu theo sát thầm thuẫn, trong lòng không khỏi tán thưởng sự hiểu biết sâu sắc về tập tính của huyển tộc, cùng với kỹ xảo cao siêu của hắn trong việc trốn tránh truy lùng. Nhớ kỹ, người huyển tộc cực kỳ mẫn cảm với việc điều khiển ánh sáng. Chúng ta tận lực tránh bị lộ trực tiếp dưới ánh sáng chói chang khi tiến lên, nhất là vào ban đêm, phải tận lực bắt chước phương thức ẩn nấp bằng cách lợi dụng ánh sáng của bọn họ. Thẩm Thưỡng thấp giọng nhắc nhở, thanh âm của hắn có vẻ đặc biệt trầm ổn trong vũ trụ yên tĩnh. Tần Lục và Bùi Tiêu nghe vậy, càng cẩn thận khống chế ánh sáng của bản thân, tận lực để cho thân ảnh mình hòa là một thể với cảnh vật chung quanh, giảm bớt khả năng bị phát hiện. Khi ba người đang phi hành một cách cực kỳ cẩn thận, đột nhiên một luồng năng lượng ba động mãnh liệt chưa từng có từ sâu trong vũ trụ vọt tới. Theo sau luồng ba động này, tầng mây đen kịch nhanh chóng đến gần, lôi điện lẫn lộn, tinh quang trong đó như bị thông phệ, tản ra khí tức đáng sợ. Không tốt, là tinh tế phong bạo. Mau tìm nơi tránh né, thẩm thuẫn nói vội vàng, hắn nhanh chóng tra xét tiểu pháp khí trong tay, nhưng trong mảnh năng lượng hỗn loạn này, ngay cả pháp khí cũng bắt đầu trở nên không ổn định, kim đồng hồ quay cuồng mất đi phương hướng. Bùi tiêu lần đầu tiên đối mặt tinh tế phong bạo mãnh liệt như thế, sắc mặt trung động và có chút bối rối, cái này, cơn bão này quá mạnh, ngay cả pháp khí cũng mất hiệu lực. Chúng ta phải làm sao? Thẩm thuẫn dường như đang đánh giá tình hình cụ thể của phong bạo, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta phải quay đầu, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị phong bạo thôn phệ. Nếu quay đầu, sợ là lại lãng phí rất nhiều thời gian. Đối với cô hạo đang bị hãm sâu trong nước sôi lửa bỏng, Đây tuyệt đối không phải là tin tức tốt. Nhưng vào lúc này, ánh mắt tần lục xuyên thấu tầng tầng mây đen, bắt được một tia sáng khó phát giác, đó dường như là một điểm yếu trong gió lốc, một hướng có thể phá vòng vây. Nhìn xem, bên kia, có phải có một điểm đột phá không? Chúng ta có thể đi hướng bên đó, ánh mắt thẩm thuẫn bị thu hút nhìn lại, sắc mặt hắn lập tức vui mừng, vội vàng nói, đúng vậy. Nơi đó hẳn là vết nứt tinh vực cỡ nhỏ ở biên giới phong bạo, nếu chúng ta có thể chuẩn xác bước vào, có thể mượn nó để thoát khỏi phong bạo. Đi, ba người không do dự nữa, tập trung toàn bộ tinh thần và thể lực, hướng về khe hở nhỏ kia phóng đi. Phong bạo gầm thét bên tai bọn họ, như là thiên phạt giáng lâm, cảm giác này càng đến gần lại càng rõ ràng. Chuẩn bị kỹ càng, một khi bước vào vết nứt, chúng ta nhất định phải ổn định thân hình ngay lập tức bằng không có thể bị thời không loạn lưu cuốn đi. Thẩm thuẫn lớn tiếng nhắc nhở, nhưng thanh âm của hắn cũng cực kỳ nhỏ trong gió lốc. Nhưng Tần Lục và Bùi Tiêu đều hiểu hắn đang nói gì. Ba người ngưng tụ tinh thần, thân hình lóe lên, xông thẳng vào vết nứt đen kịt vô quan kia. ầm ầm theo một hồi chấn động kịch liệt, Tần Lục và mấy người khác tiến vào một khe hở chật hẹp. Trong nháy mắt, những cơn bão xung quanh dường như bị ngăn cách ở bên ngoài, thay vào đó là một khoảng lặng yên tĩnh đến kỳ dị. Ánh sáng bên trong vết nứt đột nhiên tối sầm lại, Tần lục và những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ may mắn. Cơn bão tinh tế vừa rồi thực sự quá lớn, nếu cố gắng xuyên qua ác sẽ bị thương, nếu lùi lại sẽ kéo dài rất nhiều thời gian. May mắn gặp được vết nứt không gian kiểu này, mới có cơ hội thoát khỏi một kiếp. Vận khí của chúng ta không tệ, Kiểu khe hở nhỏ này đơn giản chính là cây cỏ cứu mạng bên trong tinh tế xuyên thẳng qua. Thẩm thuẫn vui vẻ nói. Tần lục cũng chậm rãi gật đầu, không sai, chỉ cần chúng ta chỉnh đốn sơ qua ở đây, chờ cơn bão đi qua là có thể an toàn rời đi. Trinh chiến ở chiến trường thiên ngoại 10 năm, loại trường diện này hắn cũng đã gặp qua mấy lần, cho nên không tính là kinh ngạc. Còn Bùi Tiêu là lần đầu tiên gặp phải bão tinh tế, giờ phút này vẫn còn mang bộ dáng chưa hoàn hồn. Thẩm thuẫn thấy vậy, nhẹ nhàng vỗ vai bùi tiêu, cười nói, người trẻ tuổi, đừng khẩn trương, chúng ta đây không phải không sao cả đấy sao. Bảo tinh tế mặc dù hung hiểm, nhưng lần này hữu kinh vô hiểm, cũng là lần đầu tiên ngươi lịch luyện. Ngươi thế nhưng là ngũ tân tinh của đội chúng ta, phải lấy ra chút khí thế chứ, bùi tiêu nghe vậy, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, khẽ gật đầu, thẩm lão tổ nói đúng, là ta quá khẩn trương, ta sẽ điều chỉnh lại. Như vậy mới đúng chứ, thẩm thuẫn cười nói. Đúng lúc này, tần lục, người luôn luôn cảnh giác với những thứ xung quanh, đột nhiên nhíu mày, nét mặt trở nên nghiêm túc. Đợi chút, các ngươi có cảm giác được gì không? Hoặc là nghe thấy âm thanh gì, mọi người nghe vậy, lập tức yên tĩnh lại, chăm chú lắng nghe. Quả nhiên, từ phía bên kia của vết nứt, truyền đến những âm thanh khe khẽ nhưng rõ ràng. Lẽ nào, có người khác ở đây? Bùi tiêu hỏi trong thanh âm mang theo một tia bất an. Tần lục nhanh chóng đưa ra phán đoán, không, âm thanh này không thuộc về nhân tộc chúng ta, rất có thể là, hắn hạ giọng, huyện tộc tu sĩ, hai người kia nghe vậy, nét mặt trong nháy mắt căng cứng, khoảng cách giữa họ cũng lặng lẽ rút ngắn lại, chuẩn bị ứng phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Thẩm thuẫn thấy vậy, nhanh chóng thấp giọng nói, đừng hoảng, chúng ta bây giờ cũng coi là, đồng loại, của huyện tộc tu sĩ, giữ ổn định là được không nên tùy tiện ra tay. Một khi phá vỡ sự cân bằng của vết nứt không gian nơi đây, chúng ta rất có thể bị cơn bão tinh tế bên ngoài cuốn vào lần nữa, đến lúc đó coi như thật sự nguy hiểm. Tần lục nghe vậy, khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ trầm ổn. Hắn biết rõ thẩm thuận nói không sai, lúc này giữ ẩn nấp và bình tĩnh mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Theo tiếng nói nhỏ dần dần đến gần, hai thân ảnh đột nhiên bay ra từ bên trong không gian phá toái, xuất hiện trước tầm mắt của ba người tầng lục. Hai thân ảnh này quả nhiên là người của Huyễn Tộc, thân hình của họ có vẻ hơi thon dài, làn da có ánh sáng màu tím nhạt, hơi tỏn ra huỳnh quang. Đôi mắt của họ càng đặc biệt, đồng tử không phải hình tròn thường gặp như nhân tộc, mà là hình bầu dục dọc, lóe ra những tia sáng kỳ dị, giống như có thể nhìn thấu lòng người. Hai người có thân hình hơi khác biệt, một hơi béo, một có vẻ gầy yếu. Tên Huyễn Tộc Tu sĩ có thân hình hơi mập nhìn thấy mấy người tần lục, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hắn dùng ngôn ngữ đặc biệt của huyễn tộc nói, các ngươi cũng ở đây sao? Thực sự là trùng hợp, chúng ta là vì tránh né cơn bão tinh tế mà lầm vào nơi đây. Thẩm thuẫn nghe vậy, lập tức tiến lên, dùng ngôn ngữ của huyễn tộc đáp lại, xác thực là trùng hợp, chúng ta cũng là bị ép tiến vào đây để tị nạn. Hắn nói năng mười phần trôi chảy tự nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, khi ở trên đường tới. Đã làm tốt đầy đủ sự chuẩn bị Tên béo huyển tộc tu sĩ nghe vậy Khẽ gật đầu Nét mặt đã thả lỏng một chút Hắn dùng ngôn ngữ huyển tộc tiếp tục nói Các ngươi muốn đi đâu Thẩm thuẫn nét mặt tự nhiên Trả lời, về nhà Tần lục và bùi tiêu ở bên cạnh quan sát Không nói lời nào Trước khi đến đây Thẩm thuẫn đã dạy cho họ ngôn ngữ huyển tộc Nhưng cũng chỉ giới hạn Ở việc có thể nghe hiểu Nói ra có thể còn không được quen thuộc cho nên bọn họ chỉ yên lặng đứng ở một bên, duy trì sự cảnh giác. Lúc này, tên Huyễn tộc có thân hình gầy yếu lên tiếng, giọng nói của hắn tuy sắc nhọn, nhưng lại mang theo một tia thân mật, về nhà, thực sự là một từ ngữ ôn hòa mà xa xôi, chúc các ngươi tất cả đều thuận lợi. Nói xong, hai gã Huyễn tộc liền định quay người rời đi. Nhìn thấy cảnh này, Tần lục không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Lần này tiếp xúc, bọn họ đã không bị phát giác ra, Điều này nói rõ kỹ thuật dịch dung của bọn họ đã rất hoàn thiện Chẳng qua, đúng lúc này Bùi tiêu bên cạnh Tần lục Lại làm ra một động tác Chấp tay hành lễ Động tác này ở trên cửu châu là 10 phần bình thường Khi đối phương rời đi Chấp tay hành lễ thể hiện là còn gặp lại Hợp lý bình thường Vô số tu sĩ trên cửu châu đã làm động tác này Nhưng ở tại nơi đây Vào thời điểm trong vết nứt không gian nhỏ hẹp Nó lại có vẻ đặc biệt đột ngột Ừm cái chấp tay của bùi tiêu lập tức thu hút sự chú ý của hai tên nguyễn tộc tu sĩ. bọn họ xoay người, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên đối với hành vi này của bùi tiêu cảm thấy khó hiểu. đây là lễ tiết của nhân tộc, tên nguyễn tộc tu sĩ có thân hình hơi mập nhíu mày ra hỏi, trong giọng nói của hắn mang theo một tia tìm tòi. bùi tiêu mặt mày cứng đờ, rõ ràng là đã biết mình làm sai, nhưng ngoài mặt vẫn nỗ lực giữ trấn định. hắn cứng nhắc giải thích, a Đúng vậy, ta có học qua một số lễ nghi của nhân tộc, cảm thấy rất thú vị, liền thử một chút. Giọng nói của hắn không được trôi chảy như thẩm thuẫn, có vẻ hơi lắp bắp. Hai tên huyển tộc tu sĩ, không còn nghi ngờ gì nữa, không tin lời giải thích này. Ánh mắt của bọn họ hiện lên một tia cảnh giác, bắt đầu dùng ngôn ngữ của huyển tộc truyền âm trò chuyện, hiển nhiên là đang thương lượng đối sách. Tần Lục và thẩm thuẫn ở bên cạnh yên lặng quan sát. Họ hiểu rõ sự việc có thể có chút không ổn. Quả nhiên, hai tên huyễn tộc tu sĩ nói chuyện với nhau vài câu, sau đó tên tu sĩ có thân hình hơi mập đột nhiên dùng ngôn ngữ huyễn tộc lạnh lùng nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn học lễ nghi của nhân tộc, Bùi Tiêu nghe vậy, mặt mày hoảng hốt, không biết nên trả lời như thế nào. Mà đúng lúc này, tần lục đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt phát động công kích, Thân ảnh của hắn giống như một tia chớp lướt đi, trường kiếm trong tay mang theo kiếm khí sắc bén, nhắm thẳng đến tên huyển tộc tu sĩ có thân hình hơi mập, Một kích này đến quá mức đột ngột, đến mức cả hai tên huyển tộc tu sĩ đều không kịp phản ứng, ngươi. Tên huyển tộc tu sĩ có thân hình hơi mập kêu lên một tiếng, vội vàng vung pháp trượng trong tay lên để phòng ngự. Trường kiếm của tần lục và pháp trượng của tên béo huyển tộc tu sĩ giao nhau, phát ra một tiếng kim loại va chạm chói tai nhưng kiếm khí của Tần Lục lại không hề yếu đi, ngược lại còn hung hiểm hơn, xé rách sự phòng ngự của đối phương. Tên béo huyền tộc tu sĩ sắc mặt đại biến, hắn hiển nhiên không ngờ rằng công kích của Tần Lục lại cường hạng như vậy. Hắn vội vàng muốn lùi lại, nhưng thân ảnh của Tần Lục lại như hình với bóng, trường kiếm như độc xà xuất động, theo đuổi không buông. Tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt, trường kiếm của Tần Lục đột phá vòng phòng ngự của pháp trường, mũi kiếm lóe lên xuyên thủng ngực của tên béo huyễn tộc tu sĩ kiếm khí hung ác xé rách và phá hủy thân thể của hắn tên béo huyễn tộc tu sĩ chỉ kịp hét thảm một tiếng cơ thể lập tức bất lực ngã xuống đất tên huyễn tộc tu sĩ gầy yếu thấy vậy vô cùng sợ hãi hắn vội vàng vung phát trượng trong tay muốn phát động công kích về phía tần lục thế nhưng tần lục đã quay người vung trường kiếm lên đánh bay phát trượng trong tay hắn Tên huyễn tộc tu sĩ gầy yếu kinh hãi nhìn Tần Lục, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn cố gắng lùi lại, nhưng Tần Lục đã áp sát, trường kiếm lóe lên, yết hầu của tên huyễn tộc tu sĩ gầy yếu liền bị cứa qua, máu tươi phun ra ngoài. Hai tên huyễn tộc tu sĩ, cứ như vậy, trước công kích sắc bén của Tần Lục, trong nháy mắt mất mạng. Tần Lục đúng là có tốc độ cực nhanh. Không chỉ hai tên huyễn tộc bị giết chết trong nháy mắt không kịp phản ứng mà ngay cả Thẩm Thuẩn và Bùi Tiêu giờ phút này cũng đều mang vẻ mặt kinh ngạc. Theo như lời con tinh huyễn tộc hỏi bọn họ ngã xuống, trong khoảng thời gian này thật sự chỉ là một cái chớp mắt. Vậy mà Tần Lục đã kết liễu tính mạng hai tên huyễn tộc. Bùi Tiêu kinh ngạc nhìn lên trước mắt một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, cái này. Tốc độ này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tần trưởng môn, rốt cuộc ngươi đã làm điều đó như thế nào, Thẩm Thuẩn cũng đồng dạng rung động. Hắn dụi dụi mắt, dường như muốn xác nhận bản thân có nhìn lầm hay không, trong chớp mắt, hai tên cao thủ huyển tộc cứ như vậy mà chết rồi. Tần lục, tiểu tử ngươi giấu cũng thật sâu a. tần lục cười nhạt một tiếng, ánh mắt thoáng hiện lên một tia tự hào khó mà phát giác. Tốc độ như vậy, tự nhiên là do hắn ở trong bốn năm kia, không ngừng tu luyện Lưu Vân Huyển Ảnh Quyết mà có. Giờ phút này, Lưu Vân Huyển Ảnh Quyết đã đạt tới mắt cấp, tốc độ kinh người. Tần lục cũng không trực tiếp trả lời vấn đề của bọn hắn, chẳng qua chỉ là một chút mưu mẹo nhỏ, không đáng nói đến. Chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi nơi này, để tránh dẫn tới càng nhiều phiền phức hơn. Thấy hắn không muốn nói nhiều, Thẩm Thuẩn và Bùi Tiêu liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tuy có vô vàng tò mò, nhưng cũng biết ý mà không hỏi tới nữa. Lúc này, Bùi Tiêu ánh mắt đột nhiên dừng lại ở trên mặt tần lục, kinh ngạc nói, chờ một chút tần trưởng môn, dịch dung của ngươi sao lại bị phá, Tần lục sờ lên mặt mình, chỗ đó, nguyên bản huyển tộc ngụy trang được duy trì tỉ mỉ đã vỡ ra, lộ ra gương mặt thật của hắn, một người tộc. Có gì mà ngạc nhiên? Thẩm thuẫn lại lần nữa lấy ra các dụng cụ dịch dung, bắt đầu điều khiển, đồng thời giải thích, loại dịch dung thuật này mặc dù có thể che giấu được con mắt của người huyển tộc ở một mức độ nào đó, nhưng một khi động thủ, đặc biệt là loại toàn lực ứng phó chiến đấu như vừa rồi, nó sẽ vỡ tan như đồ sứ mỏng manh. Do đó, trước khi chúng ta xâm nhập vào lãnh địa huyển tộc, nhất định phải càng thêm cẩn thận, bằng không một khi thân phận bại lộ, hậu quả sẽ khó mà lường được, có thể dẫn tới sự truy sát của tất cả huyển tộc, đến lúc đó, cho dù là chúng ta cũng khó mà thoát được, cuối cùng có thể thật sự sẽ bỏ mình nơi đất khách quê người. Nói xong lời này, thẩm thuẫn lại lần nữa đưa cho tần lục mặt nạ da người và dược thủy, ra hiệu hắn dịch dung lại một lần nữa. Tần lục tiếp nhận vật liệu, thủ pháp thành thạo tiến hành dịch dung lại một lần nữa. Động tác của hắn nhanh chóng mà chính xác, chỉ một lát sau, khuôn mặt của hắn đã lại một lần nữa trở nên giống hệt người huyển tộc. Sau khi hoàn thành dịch dung, hắn ngẩng đầu lên hỏi, vật liệu dịch dung còn lại bao nhiêu phần? Chúng ta cần phải có kế hoạch. Thẩm thuẫn tìm kiếm một phen ở trong không gian giới chỉ, nhíu mày, lần này xuất hành, ta chuẩn bị không được nhiều. Hiện tại tính cả phần vừa dùng, chỉ còn lại có 5 phần. Chúng ta nhất định phải cẩn thận khi sử dụng, mỗi một cơ hội dịch dung đều cực kỳ quan trọng. Tần Lục khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Đúng lúc này, âm thanh của Bùi Tiêu từ nơi không xa truyền tới, mang theo một tia vội vàng, "Tần trưởng môn, Thẩm lão tổ, các ngươi mau đến xem. Ta phát hiện một vài thứ kỳ lạ ở trên thi thể của mấy tên huyễn tộc này." Tần Lục và Thẩm Thuẫn nghe vậy, Lập tức đi tới. Bùi tiêu đang ngồi sổn trên mặt đất, chỉ vào một vài món đồ nhỏ tản mát bên cạnh thi thể của Huyễn tộc. Những thứ này tảng ra ánh sáng màu lam nhạt, nhìn qua không phải vàng cũng không phải ngọc, chất liệu kỳ lạ, bề mặt khắc những phù văn phức tạp. Tần lục cao mày, cũng không nhận ra vật này. Thẩm thuẫn quan sát tỉ mỉ một phen, sau đó trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, kinh ngạc nói, đây là kết tinh năng lượng chỉ có trong những chủng tộc đặc biệt của huyễn tộc mới có thể ngưng kết thành Loại kết tinh này trong huyễn tộc cực kỳ trân quý, có thể dùng để tăng cao tu vi hoặc là chế tác những pháp khí đặc thù. Tần lục nghe vậy trong lòng hơi động Hắn không nghĩ tới lần động thủ này lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn Hắn nhìn về phía thẩm thuẫn Ngươi có biết cách sử dụng những kết tinh này không? Thẩm thuẫn lắc đầu Phương pháp sử dụng cụ thể ta cũng không rõ ràng Nhưng ta biết ở trong lãnh địa của huyễn tộc Giá trị của những kết tinh này là không thể đánh giá được. Chúng ta nhất định phải cẩn thận bảo quản, có lẽ tương lai sẽ có tác dụng lớn. Tần lục khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía bùi tiêu, tiếp tục tìm một chút, xem còn có phát hiện gì khác hay không. Bùi tiêu đáp một tiếng, tiếp tục tìm tòi trên mặt đất. Nhưng sau đó, ngoại trừ việc tìm thấy một vài món pháp khí thường gặp thì không còn phát hiện được vật gì đặc biệt, mà những vật tư này tự nhiên cũng bị mấy người kiểm kê đơn giản, tất cả đều thu lấy. Phong bão còn chưa tan hết, ba người chỉ có thể chờ đợi ở trong vết nứt không gian yên tĩnh này. Trong lúc đó, Tần Lục và Bùi Tiêu tranh thủ làm quen với ngôn ngữ của huyễn tộc, cũng tiến hành luyện tập nói, cố gắng không để lộ ra sơ hở. Năng lực học tập và ghi nhớ của tu sĩ hóa thần đều là đỉnh cấp, mặc dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng mấy người vẫn rất nhanh có thể ghi nhớ được phần lớn kỹ xảo nói chuyện. việc nói ngôn ngữ dị tộc cũng càng thêm thành thục. Hơn một canh giờ sau, cơn tinh tế phong bạo đáng sợ kia cuối cùng cũng bắt đầu tan biến, không gian vốn vặn vẹo dần dần khôi phục lại bình tĩnh, khí tức làm người ta sợ hãi cũng biến mất theo, không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Tần Lục là người đầu tiên cảm giác được sự biến hóa này, hắn mở mắt ra, ánh mắt sắc bén quét nhìn bốn phía, sau khi xác nhận không có sai sót, liền ra hiệu cho thẩm thuẫn và bùi tiêu, có thể hành động. Ba người nhanh chóng và cẩn thận bay ra khỏi vết nứt không gian, Một lần nữa trở lại vũ trụ mênh mông Bọn họ liếc mắt nhìn nhau Không cần nhiều lời Một lần nữa khởi hành Hướng về phía sâu trong lãnh địa của huyễn tộc mà xuất phát Theo sự xâm nhập của bọn họ Tinh không chung quanh bắt đầu có biến hóa Sự sắp xếp của những vì sao trở nên lạ lẫm và kỳ dị Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy Một vài luồng sáng kỳ dị xẹt qua chân trời Đó chính là những cảnh tượng đặc biệt Của lãnh địa huyễn tộc Tần lục hiểu rõ Bọn họ đã bước vào phạm vi thế lực chân chính của huyễn tộc, mỗi một bước đi tiếp theo đều sẽ tràn ngập những điều không biết. Ba người tiếp tục tiến lên, không lâu sau liền đi tới một tầng màng mỏng nhìn như bình thường nhưng lại ẩn chứa năng lượng kỳ dị. Tầng màng mỏng này giống như một đạo giới hạn vô hình, ngăn cách lãnh địa huyễn tộc với bên ngoài. Thẩm thuẫn dừng thân hình lại, hạ giọng nhắc nhở, là giới hạn đặc biệt mà người huyễn tộc dùng để phân biệt tộc nhân và sinh vật bên ngoài. Chỉ có sinh vật có huyết mạch huyển tộc hoặc là được cho phép đặc biệt mới có thể xuyên qua. Chẳng qua, không sao cả, hiện tại chúng ta đã dịch dung thành bộ dáng người huyển tộc, hẳn là có thể trực tiếp đi vào. Bùi tiêu nghe vậy, tuy trên mặt có chút thấp thỏm, nhưng vẫn gật đầu, tỏ vẻ tin tưởng phán đoán của thẩm thuẫn. Vậy chúng ta trực tiếp đi vào đi. Tần lục nói khẽ, sau đó dẫn đầu phi hành, hướng về phía màn mỏng mà bay đi. Thẫm thuần và bùi tiêu theo sát phía sau, ba người cùng nhau xuyên qua đạo giới hạn nhìn như vô hình nhưng lại cực kỳ quan trọng này. Sau khi vượt qua màn mỏng, cảnh tượng trước mắt bọn họ bỗng nhiên biến đổi. Ba người bước vào một thế giới hoàn toàn mới, xa lạ, bốn phía tràn đầy màu sắc kỳ dị cùng quang ảnh động thái, toàn bộ mang một loại khí tức cổ xưa và hoang dã. Một cổ mùi xa lạ xông vào mũi, đây là một loại hỗn hợp của mùi mục nát, sinh trưởng cùng nguyên tố chưa biết khiến người ta không khỏi nhớ mày. Loại mùi này vừa có sức sống mãnh liệt, lại mang theo một tia mục nát của tử vong, phản phất như là đánh dấu đặc biệt của mảnh đất mang hoang này. Tần lục, thẩm thuẫn và bùi tiêu, ba người đưa mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy sự đề phòng và may mắn trong ánh mắt của đối phương. Đề phòng là vì, bọn họ đã tiến vào một nơi nguy hiểm. May mắn là, bọn họ đã trà trộn vào một cách an toàn. Tần lục đảo mắt nhìn qua vùng đất xa lạ này một lượt, Rồi quay sang bùi tiêu, nói với giọng trầm ổn, bùi tiêu, lấy hồn giấy ra, xem xem có động tĩnh gì không. Bùi tiêu nghe vậy, lập tức lấy từ trong ngực ra tấm hồn giấy vẫn luôn mang theo bên người. Hồn giấy vẫn đang lặng lẽ cháy, chỉ là nhìn chung vẫn ổn định không có gợn sóng, không có chút nào lay động hay dấu hiệu lệch đi. Bùi tiêu cau mày, đưa hồn giấy ra cho tần lục và thẩm thuẫn xem, hồn giấy không di động, điều này nói rõ vẫn không cảm ứng được hơi thở của tô hạo. Hắn có thể đã tìm được nơi an toàn để ẩn nấp Thẩm thuẫn tiếp nhận hồn giấy Cẩn thận xem xét một phen Khẽ cười nói Tiểu tử này ngược lại là cẩn thận Trọng thương nhiều ngày như vậy mà vẫn chưa bỏ mình Chứng tỏ vị trí này ngay cả người của huyện tộc cũng không tìm được Nhưng cụ thể ở đâu Chúng ta cũng rất khó tìm A Trong mắt tầng lục lóe lên một tia kiên quyết Không sao cả Đây đúng là tình huống mà chúng ta đã dự liệu trước khi đến Hồn giấy không phản ứng Chứng tỏ chúng ta chỉ có thể lấy thân phận kẻ che giấu tung tích Tiến vào lãnh địa của huyện tộc, âm thầm tìm hiểu thông tin, tìm kiếm tung tích tô hạo. Bùi Tiêu và Thẩm Thuận nghe vậy, đều khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý tình huống này bọn họ đã nghĩ đến khi đến, cũng đã bàn bạc kế hoạch cụ thể, bây giờ chỉ cần làm theo kế hoạch đã định là đủ. Thẩm Thuận vỗ vỗ trang bị trên người, chuẩn bị sẵn sàng, tốt, chúng ta bây giờ liền bắt đầu hành động. Nhớ kỹ, phải cẩn thận là trên hết, trong lãnh địa huyện tộc, nguy cơ tứ phía đặc biệt là người đó bùi tiêu đừng có làm chuyện biên rồ nữa sắc mặt bùi tiêu thoáng cứng đờ hiểu rõ thẩm thuận đang nói chuyện chắp tay hành lễ trước đó liền vội vàng gật đầu nói đã hiểu rồi ta sẽ cẩn thận nói xong tần lục thẩm thuận và bùi tiêu ba người bắt đầu thăm dò trong lãnh địa huyễn tộc lãnh địa huyễn tộc bầu trời không phải màu xanh lam trong sáng mà là màu tử la lan biến ảo khó lường trong tầng mây ngẫu nhiên hiện lên từng đạo điện quang không rõ như báo hiệu những nguy hiểm không biết mà mặt đất phía dưới cũng không còn kiên cố khi thì như lưu sa khó mà đặt chân khi thì lại cứng rắn như sắt, biến hóa vô cùng chẳng qua, không trung ngược lại không có gì thay đổi quá lớn ngoại trừ trọng lực dường như nặng hơn một chút thì nhìn chung tương đối giống với thế giới cửu châu bọn họ hiện giờ duy trì trình độ cảnh giới đại khái đạt tới tu vi kim đan kỳ đổi coi là tương đương với cường giả lục cấp của huyễn tộc mặc dù hiếm thấy nhưng cũng không tính là quá khoa trương. Đang lúc ba người cẩn thận từng ly từng tí phi hành giữa không trung, phía dưới, đột nhiên xuất hiện một đội người huyển tộc. Bọn họ đang có thứ tự đi về phía trước, xếp thành một hàng dài hình chữ nhất, các loại vật tư cũng đều mang theo, dường như đang tiến hành một cuộc di chuyển quan trọng. Chúng ta xuống dưới dò xét tình huống, có thể theo lời bọn họ mà thu hoạch được một ít manh mối. Tần Lục nói, Bùi Tiêu và Thẩm Thuẫn nghe vậy, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ đồng ý thế là, Ba người lãng lặng hạ xuống, ẩn nấp thân hình, lẫn vào rìa đội ngũ di chuyển, bắt đầu bí mật quan sát. Rất nhanh, bọn họ liền chú ý tới, trong đội ngũ huyển tộc này không chỉ có thành viên bình thường trong tộc, mà còn có một số tồn tại có khí tức rõ ràng cường đại hơn, hiển nhiên là cao tầng hoặc hộ vệ trong đội ngũ. Loại tình huống này có chút giống như gia tộc tu chân di chuyển ở thế giới Cửu Châu. Bởi vì tầng lục ba người có trạng thái dịch dung hạn chế, cũng không tiện sử dụng năng lực quá mức, Chỉ có thể lựa chọn tới gần những huyển tộc nhân có vẻ địa vị tương đối cao, dự định nghe trộn một ít thông tin. Ba người cẩn thận lắng nghe, cố gắng bắt được một ít tin tức hữu dụng từ trong đối thoại của bọn họ. Rất nhanh, đã có cuộc nói chuyện đến chỗ mấu chốt. Hy vọng lần di chuyển này có thể thuận lợi, không bị người Bắc Sơn Tộc tìm thấy gia viên mới của chúng ta, một vị tộc nhân huyển tộc quý tộc, thân mang trang phục hoa lệ, nói khẽ với đồng bạn của hắn. Hai Chính là không biết bọn họ thế nào, tần lục nghe vậy, ánh mắt lóe lên, ra hiệu cho thẩm thuẫn ra sân. Thẩm thuẫn hiểu ý, hắn lặng lẽ tới gần hai vị quý tộc huyển tộc đang trò chuyện kia, cố ý làm ra vẻ lơ đảng lộ ra một nụ cười cao thâm khó dò. Hừ, chỉ là bác sơn tộc, không đáng nhắc tới. Nếu như các ngươi vui lòng, ta có thể giúp đỡ các ngươi một chút, giải quyết phiền phức này. Thẩm thuẫn cố ý hạ giọng, dùng giọng nói tràn ngập uy nghiêm mà nói. Hai vị quý tộc huyển tộc nghe vậy, kinh hãi lập tức quay đầu nhìn về phía thẩm thuẫn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ngươi là người phương nào? Hừ, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có thể mang đến cái gì cho các ngươi? Khóe miệng thẩm thuẫn khẽ nhếch ánh mắt để lộ ra vẻ tự tin chân thật đáng tin, uy hiếp của bắc sơn tộc, ta có nghe thấy, hành tung của bọn hắn, ta cũng biết một hai. Nếu các ngươi vui lòng tín nhiệm ta, có thể tránh cho một hồi tai nạn không cần thiết. Hai vị quý tộc huyển tộc nhìn nhau sửng sờ, không còn nghi ngờ gì nữa, đối với sự xuất hiện đột ngột cùng lời nói tự tin của thẩm thuẫn cảm thấy kinh ngạc. Bọn họ ngắm nhìn bốn phía, lại chưa phát hiện bất cứ điều gì dị thường, điều này chứng tỏ kỹ xảo ẩn nấp cùng tiếp cận của thẩm thuẫn cực kỳ cao minh, vượt xa khả năng cảm giác của bọn họ. Ngươi, rốt cuộc ngươi làm được bằng cách nào? Chúng ta lại không hề phát hiện ngươi tiếp cận. Trong giọng nói của một vị quý tộc mang theo một tia đề phòng. Thẩm Thuẫn khẽ cười một tiếng, không trực tiếp trả lời, mà lời nói xoay chuyển. Điều này không quan trọng, quan trọng là chúng ta có thể hay không hợp tác. Ta tất nhiên có năng lực xuất hiện ở đây mà không một tiếng động, tự nhiên cũng có biện pháp giúp các ngươi giải quyết phiền phức. Vậy ngươi cần chúng ta làm cái gì? Một vị quý tộc huyển tộc khác cẩn thận hỏi thăm, không còn nghi ngờ gì nữa, đã cảm thấy hứng thú với đề nghị của Thẩm Thuẫn. Thẩm Thuẫn làm ra vẻ trầm tư, sau đó chậm rãi nói ra. Thực không dám giấu giếm, ta mới tới quý địa, đối với sự phân bố thế lực ở nơi này còn chưa hiểu rõ. Về phần cần các ngươi làm cái gì, hiện nay ta chỉ muốn hiểu rõ tình huống cụ thể quanh đây mà thôi. Hai vị quý tộc huyển tộc nghe vậy, thở dài một hơi, tự hồ đối với sự, vô tri, của thẩm thuẫn mà cảm thấy an tâm một chút. Bọn họ trao đổi ánh mắt, tự hồ đang xác nhận ý kiến của đối phương, sau đó một người mở miệng nói, nếu ngươi chỉ muốn hiểu rõ những thứ này, Vậy chúng ta ngược lại là có thể kể cho ngươi nghe. bắc Sơn tộc là một chi nhánh của ưng tộc ở Bắc Vực. Những năm gần đây, bọn họ khuếch trương với tình thế tấn mảnh, một mực tranh đoạt lãnh địa và tài nguyên. Chúng ta Thanh Sơn tộc nói đến đây, người này thở dài một hơi, tràn đầy bất đắc dĩ. Thế vậy, một người khác tiếp lời, chúng ta Thanh Sơn tộc là một bộ tộc cổ xưa và hòa bình, từ trước đến nay đều tránh xảy ra xung đột với những tộc đàn khác. Nhưng bắc Sơn tộc giả tâm bừng bừng, Bọn họ không chỉ muốn khuếch trương lãnh địa, còn ý đồ cướp đoạt bảo tàng mà thế hệ chúng ta bảo vệ. Bảo tàng này đối với thanh sơn tộc chúng ta mà nói, ý nghĩa phi phàm, tuyệt không thể rơi vào tay bọn họ. Thẩm thuẫn nghe vậy, trong lòng âm thầm tính toán, ngoài mặt thì làm ra vẻ ân cần, hỏi, vậy ở Bắc Vực mọi người không có một chút trợ giúp nào sao? Hoặc là một bộ tộc cường đại hơn che chở các ngươi, trong quá trình thẩm thuẫn tỉ mỉ tra hỏi, ngày càng có nhiều thông tin được hé lộ qua lời kể của hai người kia. Điều này giúp Tần Lục và hai người còn lại hiểu rõ không ít về tình hình chung của Huyễn tộc. Đầu tiên, lãnh địa Huyễn tộc chủ yếu chia làm bốn đại vực, lần lượt là Đông vực, Nam vực, Tây vực và Bắc vực. Mỗi đại vực đều có hoàn cảnh địa lý và phân bố thế lực đặc thù. Đồng thời, trong mỗi đại vực lại phân chia thành ba quận viên, mỗi quận viên do một cường giả đỉnh cao thủ hộ, tổng cộng có 12 vị cường giả đỉnh cao. Theo Tần Lục suy đoán, Cường giả đỉnh cao mà người huyển tộc nhắc đến tương đương với tu sĩ hóa thần đỉnh phong trong cửu châu thế giới, ngang hàng với các lão tổ của các gia tộc lớn. Ngày thường, các quận viên giao lưu với nhau không nhiều, thường chỉ hoạt động trong khu vực của mình, hiếm khi xảy ra chiến tranh. Tuy nhiên, một quận viên ở Bắc Vực cũng là nơi nhóm người tần lục hạ xuống, do người dẫn đầu đã bỏ mạng ở thiên ngoại chiến trường, mất đi sự ổn định và trật tự vốn có. Các thế lực khắp nơi bắt đầu trỗi dậy, cố gắng lấp đầy khoảng trống quyền lực. Các cuộc xung đột nhỏ lẻ và tranh đoạt tài nguyên liên tiếp xảy ra, khiến cho cả quận viên chìm trong bất ổn. Đây cũng là lý do khiến thanh sơn tộc phải di dời. Vị tiền bối này, ngài đã nghe nhiều như vậy, khi nào thì ngài mới giúp chúng ta đoạt lại gia viên. Người của huyển tộc nói rất nhiều, nhưng thấy thẩm thuẫn không hề có ý định rời đi, liền vội vàng hỏi. Thẩm Thuẫn nghe Thanh Sơn tộc nhân nóng lòng hỏi, hắn khẽ cười, sau đó lấy ra một pháp khí nhỏ tinh xảo từ trong ngực. Pháp khí này tỏa ra linh quang nhàn nhạt, chắc chắn không phải vật tầm thường. Đây là huyền ảnh phá trận bàn, một kiện chuyên môn dùng để phá giải trận pháp và phòng ngự phát bảo. Thẩm Thuẫn giải thích, Bắc Sơn tộc dựa vào phòng ngự trận pháp cường đại để bảo vệ lãnh địa của bọn họ, nhưng với món phát bảo này, các ngươi sẽ có cơ hội phá vỡ phòng tuyến, đoạt lại gia viên. Tần Lục đứng từ xa, nhận ra vật này chính là một trong số những pháp khí nhỏ nhặt mà hắn đã lấy được ở thiên ngoại chiến trường. Những món đồ này tuy không đáng chú ý, nhưng đối với Thanh Sơn tộc thực lực chưa đến Kim Đan, thì đây là bảo vật hiếm có. Đa Tạ Tiền Bối, hai người Thanh Sơn tộc có thể cảm nhận được sự cường đại của pháp khí này, lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Bọn họ nắm chặt Huyền Ảnh Phá Trận bàn, như thể đã thấy được ánh sáng thắng lợi. Sau khi đã hỏi xong tin tức Tần Lục và hai người còn lại không ở lại lâu thêm. Cẩn thận bay lên không trung, những tiếng trò chuyện giữa bọn họ bắt đầu vang lên. Bùi tiêu lẩm bẩm, đông tây nam Bắc bốn đại vực, Tô Hạo sẽ ở khu vực nào đây? Tần Lục nhíu chặt chân mày, phân tích, chỗ Tô Hạo xảy ra chuyện, theo tình hình trước mắt, rất có thể là một quận viên nào đó ở bắc vực, có khi chính là nơi này, thẩm thuẫn do dự một lát, gật đầu nói, xác thực là vậy. Có điều, Chúng ta không thể tìm kiếm một cách mù quáng. Theo lời giải thích của thanh sơn tộc, bắc vượt hiện tại thế cục hỗn loạn, các thế lực ngóc đầu trỗi dậy. Nếu tô hạo rơi vào tay thế lực nào đó, hoặc bị vây khốn ở đâu đó, thì việc tìm thấy manh mối sẽ càng thêm khó khăn. Vậy chúng ta phải làm sao? Bùi tiêu lo lắng hỏi. Thẩm thuẫn khẽ cười, trong mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ, chúng ta có thể bắt đầu từ những thế lực đang trỗi dậy kia. Thông thường, Trong thời kỳ hỗn loạn như thế này, chắc chắn sẽ có một vài thế lực cố gắng khuếch trương sức ảnh hưởng. Bọn họ có thể nắm giữ nhiều tin tức hơn, hoặc ít nhất có thể cung cấp cho chúng ta một số manh mối. Tần lục gật đầu tán thành, ý kiến hay, vậy chúng ta hãy bắt đầu điều tra từ thế lực này. Thẩm thuẫn chậm rãi gật đầu, nói tiếp, theo lời thanh sơn tộc, phía sau Bắc sơn tộc có ưng tộc bảo hộ, mà cứ điểm của ưng tộc nằm ở phía tây nam, vậy chúng ta liền đi ưng tộc. Tần Lục kiên định nói, chuyện Tô Hạo gặp nạn chắc chắn liên quan đến sự hỗn loạn ở Bắc Vực mà ưng tộc là thủ hộ giả phía sau khu viên này, không chừng sẽ biết được điều gì đó. Sau khi Tần Lục và Thẩm Thuẩn đưa ra quyết định, lập tức hành động. Ba người nhanh chóng bay về phía nơi được cho là của ưng tộc. Xét theo khu vực, lãnh địa huyển tộc không hề nhỏ hơn Cửu Châu, bốn đại vực càng rộng lớn đến mức không biên giới, nhưng Tần Lục và Thẩm Thuẩn suy tính rằng Tô Hạo có thể gặp chuyện ở Bắc Vực. Có hai nguyên nhân dẫn đến suy đoán này. Thứ nhất, tu sĩ Cửu Châu tiến vào lãnh địa huyễn tộc, khả năng cao là sẽ rơi vào Bắc Phực, giống như nhóm Tần Lục hiện tại. Năm đó Tô Hạo một mình đến đây, hẳn là chưa quen thuộc tình hình cụ thể, việc đóng trại ở Bắc Phực là hoàn toàn có khả năng. Thứ hai, chính là tình hình hỗn loạn hiện tại của Bắc Phực. Nghe hai người huyễn tộc kia kể lại, Cường giả đỉnh cao của khu vực này chết ở thiên ngoại chiến trường là do nội bộ huyễn tộc có kẻ phản bội. Điều này khiến Tần Lục cảm thấy việc này có thể liên quan đến hành động của Tô Hảo. Vì vậy, Tần Lục cho rằng việc đến lãnh địa ưng tộc, thế lực hùng mạnh ở khu viên này để điều tra là vô cùng cần thiết. Ba người bay một hồi lâu, cuối cùng cũng đến được lãnh địa ưng tộc. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy một vùng núi non trùng điệp, hùng vĩ trên đỉnh núi mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Ở trung tâm dãy núi, một tòa thành trì khổng lồ sừng sững, trên vách tường thành thắt đủ loại đồ đằng thần bí, tỏa ra khí tức cổ xưa mà mạnh mẽ. Đây là lãnh địa ưng tộc sao? Đám an tộc này, ngược lại là có chút thực lực. Bùi tiêu nhiệm không được khẽ tán thưởng một tiếng. Tần lục cũng gật đầu, hắn có thể cảm nhận được sống linh khí mạnh mẽ ở đây, không còn nghi ngờ gì nữa. Thực lực của ưng tộc không thể xem thường. Dù sao, thực lực này cũng tương đương với thế lực hóa thần trong cửu châu thế giới. Ba người chậm rãi hạ xuống mặt đất. Trên đường đi, bọn họ đã quyết định sẽ đóng vai khách khanh để thử thăm dò vào nơi này. Bọn họ chỉnh trang lại dung mạo, rồi tiến về phía cổng thành. Khi đến trước cổng chính tòa thành, hai tên thủ vệ tay cầm trường thương, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bọn họ. Chúng ta là người du lịch đến từ vực khác. Muốn bái phỏng tộc trưởng ưng tộc, không biết có thể thông báo một tiếng. Tần lục miễn cười nói, cố gắng giữ giọng điệu bình thản và lễ độ. Hai tên thủ vệ liếc nhau, sau đó một người gật đầu, nói, xin chờ một lát, ta đi thông báo ngay. Nói xong, hắn quay người bước vào tòa thành. Chỉ một lát sau, hắn quay lại, nói với ba người tần lục, tộc trưởng đồng ý tiếp đại các ngươi, mời vào. Tần lục và hai người còn lại nhìn nhau, gật đầu rồi sải bước tiến vào. Bên trong tòa thành được trang hoàng lộng lẫy, các loại đá quý và pháp khí quý hiếm được trưng bày khắp nơi, vô cùng tráng lệ. Họ được dẫn đến một đại sảnh rộng rãi, trên tường treo vài bức tranh miêu tả lịch sử ưng tộc, trang trọng mà nghiêm túc. Giữa đại sảnh, một người đàn ông trung niên thân mang y phục lộng lẫy đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế lớn, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, như thể nhìn thấu lòng người. Hắn liếc nhìn ba người tầ Sau đó chậm rãi mở miệng, ba vị Đến từ đâu, nghe người của huyễn tộc này hỏi Thẩm thuẫn tiến lên một bước, bình tĩnh trả lời Chúng ta đến từ Tây Vực, ta gọi là Phù Long Hắn gọi là Ô Nhã, vị này là Kỳ Lượng Ba cái tên này là do Tần Lục, Bùi Tiêu Thẩm thuẫn lúc đến tạm thời đặt Trong đó tự nhiên có tham khảo nghiên cứu của Thẩm thuẫn Đối với tên của người huyễn tộc, chọn mấy cái tên thường gặp Mà Tần Lục, chọn cái tên Ô Nhã Người đàn ông trung niên miễn cưỡng ngồi thẳng người, nhìn về phía Thẩm Thuẩn, vậy mọi người đến lãnh địa ưng tộc ta, là có chuyện gì? Thẩm Thuẩn hơi miễn cười, đáp, nghe nói bắc vực gần đây mây gió biến ảo, thế cục trung chuyển, cho nên đến đây tìm hiểu rõ ràng. Trong loạn thế, thường thường cũng là thời điểm anh hùng xuất hiện lớp lớp, ba người chúng ta đang muốn ở bắc vực này tạo dựng sự nghiệp. Nam tử trung niên, tức tộc trưởng ưng tộc, nghe vậy ánh mắt hiện lên một tia bất ngờ lập tức nhếch miệng cười một vòng đầy ẩn ý ý nghĩ này của các ngươi ngược lại rất hiếm thấy đa số sinh linh của huyễn tộc chúng ta càng có khuynh hướng ổn định và an bình ít có ai như các ngươi chủ động tìm kiếm rung chuyển và thử thách nghe vậy tần lục trong lòng lập tức thắt chặt thực sự như người của huyễn tộc này nói trong văn hóa của huyễn tộc tộc đàn bọn họ càng có khuynh hướng giữ gìn và ổn định không giống nhân tộc quen thuộc tìm kiếm kỳ ngộ trong loạn thế trong lòng hắn mặt dù âm thầm lo lắng nhưng trên mặt vẫn ung dung thản nhiên Lúc này nhất định phải giữ vững trấn định, không thể để cho tộc trưởng ưng tộc nhìn ra bất an của hắn. Đồng thời hắn cũng tin tưởng thẩm thuẫn sẽ giải thích rõ ràng lời này. Chỉ thấy thẩm thuẫn sắc mặt không đổi, cử ngực ngẩng đầu nói, tộc trưởng nói có lý, an bình và hài hòa, quả thật là cảnh mà chúng ta hướng tới, nhưng trong loạn thế, cũng có kỳ ngộ tồn tại. Ba huynh để chúng ta từ nhỏ đã giàu lòng mạo hiểm, cho nên vẫn muốn ở bắc vượt danh dương thiên hạ. Tộc trưởng ưng tộc nghe vậy, ánh mắt lấp lóe tự hồ đang cân nhắc tính thật giả và khả thi trong lời nói của thẩm thuẫn. Một lát sau, hắn cười ha ha một tiếng, bầu không khí lập tức trở nên thoải mái hơn rất nhiều, hay cho một câu, danh dương thiên hạ. ưng tộc ta trước giờ luôn xem trọng dũng sĩ trang đảm. Nếu ba vị có chí tại đây, không ngại nói một chút, các ngươi dự định làm thế nào để có chỗ đứng trong cục diện hỗn loạn này ở Bắc vực Thẩm Thuẫn sớm đã chuẩn bị sẵn lý do thoái thác, nghe vậy lập tức đáp, nghe nói ưng tộc ở Bắc vực nổi danh gần xa, không chỉ bởi vì tộc nhân dũng mãnh thiện chiến, mà còn bởi vì mưu trí xuất chúng, ba người chúng ta nguyện vì ưng tộc ra sức phục vụ, cùng mưu tính phát triển. Tộc trưởng ưng tộc nghe vậy, chậm rãi mở miệng, "Hừ, nói thì dễ nghe, nhưng nói mà không có bằng chứng, lãnh địa ưng tộc ta há lại tùy ý để người khác có thể vào. Nếu thật muốn ở đây đặt chân, thì cần thể hiện ra giá trị của các ngươi. Thẩm thuẫn hỏi Tại hạ nên làm như thế nào Bất vượt loạn lạc, căng nguyên phức tạp nếu các ngươi có thể giúp ưng tộc ta giải quyết một ít phiền toái trước mắt tự nhiên có thể thắng được sự tín nhiệm của ta Nghe vậy Tần Lục và Thẩm thuẫn liếc nhau trong lòng đều vui mừng đây đúng là cơ hội bọn họ muốn Thế là Thẩm thuẫn sẵn khoái đáp ứng Tộc trưởng mời nói chỉ cần có thể thể hiện năng lực của chúng ta Chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tộc trưởng ưng tộc thấy thẩm thuẫn đáp ứng sản khoái như vậy, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, hắn chậm rãi nói ra, tốt, vậy ta liền nói thẳng. Gần đây biên giới ưng tộc ta thường xuyên bị một số yêu thú không rõ lai lịch quấy nhiễu, dẫn đến việc săn bắt trong tộc bị cản trở, đồ ăn thiếu thốn. Ta yêu cầu các ngươi tiến về biên giới, điều tra và xử lý mối họa này, dùng hành động thực tế chứng minh giá trị của các ngươi. Thẩm thuẫn nghe vậy, lập tức gật đầu đáp ứng, tộc trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, giải quyết việc này. Chẳng qua, để thuận tiện cho chúng ta làm việc tại lãnh địa ưng tộc, chúng ta hy vọng có thể nhận được một cái thân phận làm biểu tượng và một phần địa đồ. Tộc trưởng nghe vậy, hơi miễn cười, từ bên hông lấy ra một khối lệnh bài điêu khắc đồ đằng ưng tộc, đưa cho thẩm thuẫn, đây là lệnh bài ưng tộc, nắm giữ nó, các ngươi liền có thể tự do đi lại trong lãnh địa ưng tộc. Về phần địa đồ, ta sẽ bảo tộc nhân đưa cho các ngươi một bản đồ biên giới chi tiết. Nói xong, tộc trưởng quay người lại, phân phó một chiến sĩ ưng tộc bên cạnh, cho bọn hắn một phần bản đồ biên giới, và dẫn bọn hắn đi tìm hiểu tình hình biên giới. Chiến sĩ nhận mệnh lệnh, quay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, hắn cầm một quyển bản đồ chi tiết quay về, đưa cho thẩm thuẫn. Thẩm thuẫn xem qua một chút rồi cất kỹ, ngược lại nói với tộc trưởng chúng ta bây giờ sẽ xuất phát tiến về biên giới, xử lý mối họa. Mời tộc trưởng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, hoàn thành việc này. Tộc trưởng nghe vậy, khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán dương, tốt, ta chờ mong biểu hiện của các ngươi. Nhớ kỹ, chỉ cần các ngươi có thể hoàn thành việc này, các ngươi chính là một phần của ưng tộc. Ưng tộc ta trước giờ luôn chào mừng cường giả, hy vọng các ngươi đừng làm ta thất vọng. Thẩm Thuẫn ba người đồng thanh đáp ứng, lập tức quay người rời đi, sau đó bay lên không trung, hướng về vị trí biên giới mà bay đi. Chẳng qua, sau khi rời khỏi phạm vi ưng tộc, ba người Thẩm Thuẫn lập tức tìm một chỗ ẩn nấp, lấy tấm bản đồ kia ra, xem kỹ. Huyền tộc và nhân tộc khác nhau, văn hóa ở đây cực kỳ thiếu thốn, các loại sơn thủy công báo như ở Cửu Châu đại lục, ghi chép các loại công việc sách vở căn bản là không có. Thậm chí có thể nói sách vở cũng rất ít những thứ như bản đồ trong tay bọn họ càng là vật hiếm thấy thẩm thuẫn, tần lục và kỳ lượng ba người ngồi vây quanh dưới bóng cây bản đồ trải ra trước mặt bọn hắn thẩm thuẫn ánh mắt di chuyển chậm rãi trên bản đồ từ đông sang tây từ nam ra bắc trong mắt không khỏi lộ ra một tia sợ hãi tháng phục bắc vượt rộng lớn quả nhiên vượt xa tưởng tượng của ta xem ra còn lớn hơn trung châu hơn hai lần tần lục gật đầu phụ họa đúng vậy a Nhìn dấu hiệu trên bản đồ này, lãnh địa ưng tộc chỉ là một phần nhỏ của Bắc vực, toàn bộ Bắc vực thực sự bao la. Lúc này, bùi tiêu nhíu mày, dường như trong lòng có chỗ lo lắng. Hắn thấp giọng hỏi, chúng ta thật sự muốn đi giúp ưng tộc giải quyết phiền phức ở biên giới này sao? Như vậy có thể quá kéo dài thời gian không? Thẩm thuẫn nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, hiện tại xem ra, chỉ có thể như thế thôi. Chúng ta mới đến, cần một nơi nương thân mà giúp đỡ ưng tộc, chính là bước đầu tiên của chúng ta. Đời chuyện này kết thúc, hy vọng có thể từ trong miệng tộc trưởng ưng tộc đạt được càng nhiều tin tức về cảm bẫy thế ở Bắc vực, về tình hình các huyển tộc khác, những thứ này đối với chúng ta cực kỳ quan trọng. Tần Lục cũng bày tỏ ủng hộ, thẩm lão tổ nói đúng, chúng ta không thể dẫn tới quá nhiều sự chú ý, nếu không chỉ sợ ngay cả ba người chúng ta đều phải bỏ mình ở đây. Huống chi hiện tại Tô hạo chắc chắn đang ẩn nấp. Trong thời gian ngắn sẽ không có uy hiếp đến tính mạng Bùi tiêu nghe vậy Khẽ gật đầu Lo lắng trong lòng dường như đã giảm bớt một ít Được rồi Chúng ta cũng nắm chặt thời gian đi Xem ra ưng tộc này cũng chỉ là một thế lực nhỏ mà thôi Chúng ta giúp hắn xử lý tốt việc này Sau đó thăm dò được thế lực cường đại hơn Rồi mới tính tiếp Tần lục đứng dậy nghiêm túc nói Tốt Thẩm thuẫn thu hồi địa đồ Đắt một tiếng Sau đó ba người lần nữa vỗ cánh bay cao, nhắm thẳng vào biên giới ưng tộc. Rất nhanh, bọn họ đã tới khu vực biên giới của ưng tộc. Nơi đây là một vùng ven rừng rậm bao la mà mênh mông, cũng là tuyến đầu tìm kiếm thức ăn của ưng tộc. Vô số người của ưng tộc qua lại trong rừng rậm, săn giết hung thú, rồi từng bước vận chuyển con mồi về cứ điểm của ưng tộc. Trong không khí tràn ngập một bầu không khí căng thẳng mà trực tự, mỗi người đều bận rộn với nhiệm vụ của mình. Nỗ lực vì sự sinh tồn của bộ tộc Cần lục ba người đáp xuống điểm đóng quân Lập tức thu hút sự chú ý của người ưng tộc Mấy tên thủ vệ nhanh chóng xông tới Ánh mắt cảnh giác đánh giá bọn họ Vũ khí trong tay cũng hơi nâng lên Đã chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với tình huống đột phát Các ngươi là ai? Vì sao tới đây Một thủ vệ dẫn đầu có dáng dấp của người ưng tộc chất vấn Thẩm thuẫn bình tĩnh tiến lên trước Từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài điêu khắc đồ đằng ưng tộc, đưa ra cho thủ vệ xem chúng ta là viện binh do tộc trưởng phái tới, chuyên để xử lý vấn đề yêu thú quấy nhiễu ở biên giới. Đây là lệnh bài mà tộc trưởng ban cho chúng ta, có thể nhận ra, thủ vệ dẫn đầu nhìn kỹ lệnh bài, xác nhận không có sai sót, thần sắc hơi hòa hoãn nhưng vẫn duy trì cảnh giác, thì ra là thế, vậy vì sao ta chưa từng gặp các ngươi, tần lục cười nhạt một tiếng, chúng ta chính là người mới của ưng tộc. Việc này không thể làm giả, ngươi dẫn chúng ta đi tìm lĩnh đội là được. Thủ vệ dẫn đầu khẽ gật đầu, thu hồi vũ khí, ra hiệu cho bọn họ đi theo, đi theo ta. Bọn họ đi theo thủ vệ dẫn đầu, vòng qua điểm đóng quân bận rộn, đi tới trước một căn lều tương đối lớn. Trèm vải của lều nửa đậy, theo khe hở bên trong lộ ra ánh sáng mờ nhạt, cùng với từng đợt âm thanh có vẻ ồn ào. Thủ vệ dẫn đầu dừng bước, ra hiệu cho họ chờ một lát. Sau đó vén rèm lên đi vào. Một lát sau, bên trong truyền đến một hồi nói nhỏ và tiếng sột soạt, rồi thủ vệ dẫn đầu đi ra, thần sắc như thường. Lĩnh đội đang đợi các ngươi ở bên trong, vào đi. Thủ vệ dẫn đầu nói xong, liền quay người rời đi. Tần Lục ba người nhìn nhau một cái, sau đó vén rèm lên đi vào. Cảnh tượng trong lều có chút hỗn loạn. Chỉ thấy một người ưng tộc vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt thô kệch đang nằm trên một tấm giường trải da thú. Mà bên cạnh hắn vây quanh mấy người phụ nữ ưng tộc ăn mặc không chỉnh tề, mặt lộ vẻ mỹ thái, cảnh tượng vô cùng hoang dâm. Không còn nghi ngờ gì nữa, vừa nãy nơi đây đã diễn ra một trận đại chiến, hay là nhiều người đại chiến. Tần lục ba người đều đã là tu sĩ hóa thần, nhiều năm tu thân dưỡng tính, tự nhiên đã lâu không gặp qua loại tràng diện này. Giờ phút này nhìn thấy, ngược lại cảm thấy có chút nhàm chán. Người ưng tộc Khôi Ngô kia hiển nhiên chính là lĩnh đội của đội đi săn ở biên giới. Hắn nhìn thấy thẩm thuẫn ba người đi vào, chỉ lười biến hé mí mắt, sau đó phất phất tay, ra hiệu cho những cô gái kia dừng động tác. Tộc trưởng phái các ngươi tới. Nói đi, có chuyện gì? Thanh âm của lĩnh đội mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn và ngạo mạn Thẩm thuẫn tiến lên trước, cung kính nói, chúng ta là viện binh do tộc trưởng phái tới, chuyên để xử lý vấn đề yêu thú quái nhiễu ở biên giới. Lĩnh đội nghe vậy, nhếch miệng lên một nụ cười nghiền ngẫm Ô! Tộc trưởng thế mà lại phái người tới giúp ta. Thực sự là hiếm lạ. Chẳng qua nha, đã các ngươi đến rồi, vậy thì lưu lại giúp đỡ chút đi. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, biên giới này cũng không phải là nơi tốt đẹp gì, cẩn thận đừng có mà bỏ mạng ở đây. Nói xong, hắn phất phất tay, ra hiệu từng lục ba người có thể lui xuống. Hắn còn muốn tiếp tục trận đại chiến nhiều người này. Chẳng qua khi nhìn thấy động tác này của lĩnh đội Tần lục ba người không hề nhúc nhích, vẫn đứng tại chỗ. Lĩnh đội không nhịn được nhíu mày, hỏi, sao còn không đi? Không thấy ta bảo các ngươi đi ra sao, thẩm thủng bình tỉnh đáp lại, lĩnh đội, chúng ta tới đây là để giải quyết vấn đề yêu thú quấy nhiễu ở biên giới. Xin hỏi những con yêu thú xâm phạm biên giới cụ thể ở nơi nào? Thời gian của chúng ta đang gấp, cần phải lập tức hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ tự nhiên không có thời gian lãng phí ở đây, cần phải giải quyết sự việc trước rồi lập tức rời đi. Lĩnh đội nghe vậy, lập tức tức giận ngồi dậy, căm tức nhìn thẩm thuẫn, chê cười. Ba tên lính mới các ngươi nghĩ có thể lập tức xử lý những con yêu thú kia. Chẳng phải là chuyện nực cười sao? Những con yêu thú kia hung mãnh dị thường, ngay cả đội đi săn giàu kinh nghiệm của chúng ta cũng thường xuyên phải chịu thiệt. Các ngươi dựa vào cái gì, thẩm thuẫn vẫn duy trì sự bình tĩnh, nói, đúng là như thế nên chúng ta mới càng cần phải nhanh chóng hành động. Mời nói cho chúng ta biết vị trí cụ thể của yêu thú, chúng ta tự sẽ xử lý. Lĩnh đội cười lạnh một tiếng, khẩu khí thật lớn. Các ngươi có bản lĩnh gì? Vừa dứt lời, thẩm thuẫn lóe thân, đã đến bên cạnh lĩnh đội. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, đao trong tay nhẹ nhàng đặt lên cổ lĩnh đội, cảnh tượng lập tức trở nên kinh hải. Mấy người phụ nữ ưng tộc kia càng hoảng sợ hét toáng lên. Lĩnh đội cảm nhận được cảm giác lạnh băng truyền đến từ trên cổ, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Hắn không thể ngờ rằng, thẩm thuẫn lại có thực lực kinh người đến thế. chút thực lực ấy, có đáng là gì? Thẩm thuẫn nhàn nhạt ra hỏi, trong giọng nói lộ ra một cổ tự tin chân thật đáng tin. Lĩnh đội ngây ra một lúc, lập tức hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình. Được, được rồi, ta nói cho các ngươi biết vị trí cụ thể của yêu thú. Nhưng các ngươi phải cẩn thận, những con yêu thú kia không phải dễ đối phó như vậy đâu. Bất nói nhảm, dẫn đường. Thẩm thuẫn thu đao, hất đầu lên. Lĩnh đội thấy thế, hiểu rõ ba người trước mặt này không phải là hạng người bình thường, nên cũng không dám lạnh nhạt nữa. Hắn lập tức đứng dậy khỏi giường, đuổi mấy người phụ nữ ưng tộc kia đi, chỉnh lý lại quần áo, sau đó ra hiệu tầng lục ba người theo hắn ra khỏi lều. Đi theo ta... Ta sẽ dẫn các ngươi đi tìm những con yêu thú đó. Lĩnh đội mang theo hai tùy tùng, dẫn tần lục ba người vòng qua điểm đóng quân, đi về phía khu rừng rậm bao la mà mênh mông kia. Trên đường đi, lĩnh đội giới thiệu tình hình yêu thú cho tần lục ba người, những con yêu thú đó gần đây mới xuất hiện ở biên giới của chúng ta, số lượng đông đảo, thực lực không tầm thường. Đội đi săn của chúng ta đã thử xua đuổi và săn giết nhiều lần, nhưng hiệu quả không rõ ràng. Chúng dường như có một thủ lĩnh mạnh mẽ, luôn có thể nhanh chóng tập hợp và phản kích. Tần lục ba người nghe lĩnh đội giới thiệu, trong lòng không để ý lắm. Dựa vào thực lực của lĩnh đội, còn có thực lực tổng hợp của ưng tộc, thì thực lực của đám yêu thú này nhiều nhất cũng chỉ ở Kim Đan Kỳ. Chỉ cần bọn họ thể hiện ra một chút thực lực nguyên anh, chắc hẳn có thể dễ dàng xử lý. Sẽ không để lộ tu vi thật sự. Theo sự xâm nhập vào rừng rậm, cảnh tượng xung quanh dần trở nên hoang vu mà ma quái. Những cây cổ thụ cao lớn che khuất cả bầu trời, ánh sáng trở nên tối tăm, trong không khí tràn ngập một mùi ẩm ướt và mục nát. Thỉnh thoảng có tiếng thú gào truyền đến, càng làm cho khu rừng này thêm phần nguy hiểm. Lĩnh đội dẫn tầng lục ba người, một đường xuyên qua rừng rậm, vòng qua một số cạm bẫy và chứa ngại, cuối cùng đi tới một lối vào sơn cốc. Hắn dừng bước, chỉ vào bên trong sơn cốc, vẻ mặt nghiêm túc nói, Những con yêu thú đó ở trong sơn cốc này Chúng đã lập một sào huyệt ở đây Thủ lĩnh cũng ẩn thân tại đó Chúng ta đã từng cố gắng tấn công vào Nhưng lần nào cũng tổn thất nặng nề Các ngươi xem Thẩm thuẫn nhẹ gật đầu Trả lời Ngươi chỉ cần đợi ở đây là được Chúng ta vào trong giải quyết đám yêu thú kia Ngươi ở đây trông chừng bọn hắn đi Tần lục nói với bùi tiêu một tiếng Sau đó liếc mắt ra hiệu với thẩm thuẫn Thân hình cả hai lóe lên như hai tia chớp lao vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc, ánh sáng càng thêm mờ mịt, bốn phía tràn ngập một loại khí tức ngột ngạt. Tần lục và thẩm thuẫn chậm rãi tiến lên, thần thức của cả hai đều được triển khai, luôn luôn cảnh giác động tĩnh xung quanh. Mặc dù biết những con yêu thú này không thể làm nên sóng gió gì, nhưng ở nơi đất khách quê người này, cẩn thận một chút vẫn là không thừa. Hống, đột nhiên, một con yêu thú phát giác được sự tồn tại của hai người, phát ra một tiếng rống điếc tai nhít ốc, lao về phía hai người. Con yêu thú này có thân hình khổng lồ, tựa như một ngọn núi nhỏ, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy giáp màu đen trầm trọng, mỗi một phiến đều lấp lánh ánh kim loại. Đ cặp mắt của nó đỏ rực như lửa, trong miệng nanh vút nhe ra, nhỏ xuống thứ chất nhầy màu xanh lá, trông vô cùng dữ tợn đáng sợ. Tần Lục khẽ nhúc nhích thân hình, nhẹ nhàng linh hoạt tránh được cú vồ mạnh của yêu thú, lập tức một chưởng vỗ ra, chưởng phong như đao, đánh trúng một cách chính xác vào yếu huyệt ở cổ yêu thú chỉ nghe răng rắc một tiếng thân thể cao lớn từ núi cao của con yêu thú kia trực tiếp bị một chưởng này bẻ gãy ầm ầm ngã xuống đất tung lên một trận bụi đất thẩm thuẫn sờ cầm chậm rãi nói hình dáng của con yêu thú này ngược lại rất kỳ lạ ta du lịch cửu châu nhiều năm nhưng chưa từng thấy qua loài yêu thú như vậy tần lục khẽ cười một tiếng đây là đương nhiên đây chính là lãnh địa của huyễn tộc mỗi thế giới sinh linh đều có điểm đặc biệt riêng lời tuy nói như thế Nhưng tổng thể mà nói, con yêu thú này vẫn là không khác biệt lắm so với yêu thú ở Cửu Châu chúng ta. Lời này không sai, hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa tiếp tục đi sâu vào trong sơn cốc. Cứ thế đi được khoảng một nén nhang, hai người không hẹn mà cùng dừng bước, ánh mắt nhìn về bốn phía. Chỉ thấy, từng đàn yêu thú giống như con trước đó từ trong bóng tối đi ra, thân hình chúng khác nhau, nhưng đều tỏa ra khí thế kinh người, bao vây tầng lục và thẩm thuẫn vào giữa vậy mà còn có một con yêu thú không giống với số đông bay lên giữa không trung hình thể của nó so với những yêu thú khác càng thêm khổng lồ toàn thân bao phủ bởi lớp vảy màu tím thâm thúy điều làm người khác chú ý nhất là sau lưng nó mọc ra một đôi cánh rộng lớn lông vũ trên cánh như lưỡi đao sắc bén lóe ra hàng quang tạo cho người ta một loại cảm giác áp bách mãnh liệt con yêu thú này có hai mắt như hai đoàn lửa đang bùng cháy nó nhìn xuống tầng lục và thẫm thuận phía dưới mở miệng chất vấn các ngươi dám xông vào nơi này. Đúng là không biết sống chết, thanh âm của nó như tiếng sấm, đinh tai nhức óc tựa như cả sơn cốc đều quanh quẩn tiếng vọng của nó. Tần lục và thẩm thuẫn liếc nhau, trong mắt có chút kinh ngạc. Con yêu thú này có linh trí không hề thấp, linh trí của con yêu thú này cao vượt qua dự liệu của bọn họ. Ở Cửu Châu, mặc dù cũng có những yêu thú trí tuệ không tầm thường, nhưng có thể nói năng, có logic rõ ràng lại cực kỳ hiếm thấy. Nói như vậy Chỉ có những yêu quái đạt đến cảnh giới tương đương với hóa thần mới có thể có được năng lực logic rõ ràng như vậy. Chúng ta chính là tiếp nhận lời xin giúp đỡ của ưng tộc. Nghe nói các ngươi đối với ưng tộc triển khai hành động dết chóc vô tình, lần này đến đây, chính là vì chấm dứt việc này. Tần Lục Thông Thả nói Con yêu thú có cánh kia nghe vậy, ngọn lửa trong mắt càng thêm đậm, nó thấp giọng gầm thét ưng tộc. Cái gia tộc hèn mọn này cũng xứng xin giúp đỡ. Bọn chúng xâm nhập lãnh địa của ta, Sát hại đông đảo đồng bào của ta Tự nhiên phải nhận trừng phạt Các ngươi dám vì bọn chúng ra mặt Vậy thì cùng chết đi Giết bọn hắn Theo mệnh lệnh của con yêu thú có cánh kia Đám yêu thú xung quanh như nhận được tín hiệu vô hình Trong nháy mắt bộc phát ra khí thế kinh người Đồng loạt lao về phía tầng lục và thẩm thuẫn Chúng nó hoặc gào thét Hoặc trống giận Trong miệng nanh vuốt nghe ra Trong mắt lóe lên ánh sáng khát máu Phản phất muốn xé xác hai người trước mắt thành mảnh nhỏ Tần lục và thẩm thuẫn mặc dù trong lòng thoải mái, nhưng cũng không dám có chút lười biếng. Dù sao bọn họ nếu toàn lực bộc phát, sẽ lập tức phá vỡ trạng thái dịch dung của bản thân, từ đó làm lộ thân phận, cho nên bọn họ chỉ có thể sử dụng 2-3 thành thực lực để đối phó với những con yêu thú này. Thẩm thuẫn thân hình nhẹ nhàng, tựa như quỷ mị, xuyên qua lại giữa bầy yêu thú một cách tự nhiên. Chưởng phong của hắn sắc bén, mỗi một chưởng đều vừa đúng đánh vào chỗ yếu hại của yêu thú, khiến chúng đồng loạt ngã xuống đất không dậy nổi. Còn Tần Lục thì càng thêm trầm ổn. hắn cầm trong tay một thanh trường kiếm, kiếm quang lấp lóe, mỗi lần vung kiếm đều có thể đẩy lui yêu thú đang xông về phía trước. Cho dù đối mặt với nhiều yêu thú như vậy, hai người bọn họ chỉ mới dùng hai ba phần thực lực, nhưng lại có được quy lực nghiền ép đáng sợ, đem toàn bộ đám yêu thú xung quanh chém giết. Mà con yêu thú có cánh kia, nó vẫn luôn lơ lửng giữa không trung. Thỉnh thoảng lại gào thét như sấm nổ, chỉ huy những yêu thú khác tiến hành công kích. Nhìn thấy thủ hạ của mình liên tiếp ngã xuống trước mặt tầng lục và thẩm thuẫn, trong mắt con yêu thú có cánh lóe lên một tia kinh sợ. Nó dường như không ngờ tới, hai kẻ huyễn tộc nhìn như không đáng chú ý này, lại sở hữu thực lực cường đại như vậy. Hừ, xem ra các ngươi quả thật có chút năng lực, nhưng muốn dịu võ dương oai tại lãnh địa của ta, còn kém xa lắm. Yêu thú có cánh giận dữ hừ một tiếng, đôi cánh đột nhiên vỗ một cái, cuốn lên một trận cuồng phong, quét về phía Tần Lục và Thẩm Thuẫn. Tần Lục vung trường kiếm, kiếm quang như rồng, chém nát cuồng phong thành từng mảnh. Mà Thẩm Thuẫn thì thân hình lóe lên, xuất hiện tại bên cạnh yêu thú có cánh, một chưởng vỗ ra, chưởng phong như hổ, lao thẳng tới bên hông yêu thú. Yêu thú có cánh phản ứng cực nhanh, đôi cánh xuề ra, hóa giải chưởng phong của Thẩm Thuẫn thành vô hình. Hống. Yêu thú có cánh phát ra một tiếng gào thét biếp tai nhức óc toàn thân tím sáng lóng lánh, tựa như được bao bọc bởi một lớp áo giáp màu tím. Trong hai mắt của nó ngọn lửa càng thêm thịnh, lộ ra một loại khí tức quyết tuyệt. Hai người các ngươi, hôm nay hãy ở lại chỗ này đi, yêu thú có cánh gầm nhẹ một tiếng, đôi cánh xuề ra, như ti chấp tử sắc bình thường, lao về phía tầng lục và thẩm thuẫn. Hai người bọn họ tự nhiên sẽ không coi đó là chuyện to tác. Hai người thân hình lóe lên, chia ra đón nhận công kích của yêu thú có cánh. Tần lục vung vẫy trường kiếm, kiếm quang dày đặc, va chạm với móng vuốt sắc nhọn của yêu thú, phát ra tiếng kim loại va chạm. Còn thẩm thuẫn thì chưởng phong cực nhanh, mỗi một chưởng đều ẩn chứa lực lượng cường đại, đối chọi gây gắt với đôi cánh của yêu thú. Một trận chiến đấu kịch liệt diễn ra trong sơn cốc. tần lục và thẩm thuẫn mặc dù chỉ sử dụng 2-3 thành thực lực, nhưng sự phối hợp của bọn hắn lại hoàn hảo đến không chê vào đâu được, hóa giải từng đợt công kích của yêu thú có cánh. Dưới sự liên thủ của hai người, yêu thú có cánh dần dần lộ ra vẻ núng thế. Cuối cùng, sau một lần giao phong kịch liệt, tần lục và thẩm thuẫn liên thủ phát ra một kích trí mạng. Ngao, con yêu thú có cánh kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân hình khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, khơi dậy một trận bụi đất tung bay. Theo sự ngã xuống của yêu thú có cánh, Những yêu thú khác đồng loạt phát ra tiếng kêu sợ hãi, bắt đầu bỏ chạy tán loạn, không đến một lúc, tất cả đều chạy trốn không thấy bóng dáng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.